Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3710 có tí vết nhỏ bàn đào Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz để Tam Thiên 700 nhất thập chương có tí vết nhỏ bàn đào Quảng Hàn Đạo Quả, Minh Hà Thần Quả, Bàn Đào Thánh Quả Này Tam dạng Bảo vật, hợp xưng là tu tiên giới Tam Đại Thần Quả Quý hiếm dĩ cực đối với độ kiếp kỳ tu sĩ tham ngộ lĩnh vực còn có Như thế khó có thể tin nổi hiệu quả. phổ thông tu sĩ có lẽ chưa từng nghe nói. Tuy nhiên đối với độ kiếp cấp bậc lão quái vật, lại cơ hồ là không. Người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt đối với độ kiếp hậu kỳ đại năng tu tiên giả càng là tha. Thiết ước mơ không sai đáng tiếc linh vật khó được, này tam đại thần. Quả mỗi nhất kiện đều có thể so với tiên gia vật, có thể thu hoạch cơ. Duyên thật sự là ít hỏi có thể đếm được. Bàn đào hội truyền thừa từ thượng cổ tuy nhiên nhưng cũng cực ít có. Cơ hội dĩ tu tiên giới tam đại thần quả làm như áp trục bảo vật. Vật như vậy vốn là liền không phải tinh thạch có khả năng cân nhắc. Mỗi một lần xuất hiện bình thường sở nương theo đều là tinh phong. Huyết vũ tranh đoạt bắt được đấu giá hội thượng làm như áp trục bảo. Vật lời nói không khách khí ngôn ngữ. Có chút phung phí của trời. Bất luận khai ra cái dạng gì giá tiền đều không tính thái quá. Đương nhiên, mọi việc cũng có ngoại lệ. Lần này bàn đào hội thịnh, huống chưa bao giờ có. Không chỉ có tán tiên yêu vương tề tổ chân ma thủy tổ âm ti giới. Đỉnh cấp nhân vật cũng không xa vạn rằm đến cổ động. Không nói đến bọn họ là hay không sớm hơn chiếm được đầu mối gì quang. Là như vậy quy mô liền đủ để cho mặt khác tham dự hội nghị tu tiên Giả miên man bất định đã đi Lần này việc trọng đại quả thực không thể dùng lẽ thường nhìn ngẫm Xuất hiện tu tiên giới tam đại thần quả tựa hồ cũng là ngoài dự đoán Rồi lại tình lý trong Rất nhiều người vốn là đều trong lòng như thế này dạng chờ mong nghiền ngẫm Nhưng thực tế lại so với bọn hắn giống nhau muốn không tuân theo Chuẩn mực rất nhiều. Không sai, bàn đào hội thượng áp trục bảo vật có số lượng kiện nhiều. Bình thường cũng là tại bất đồng lúc đoạn lấy ra, nhượng mọi người. Đại gia đi giành mua tranh đoạt. Bàn đào phải có này dạng truyền thống không sai. Nhưng mặc dù đều là áp trục bảo vật, bản thân giá trị khẳng định cũng là có cao thấp giá cả thế nào phân. Dựa theo truyền thống, trước lấy ra nữa đấu giá vật, giá trị khẳng định là thấp nhất. Cái này quy củ chỉ cần không phải lần đầu tiên tham gia bàn đào hội, đại năng tu tiên giả, cơ hội người người đều hiểu được. Như vậy cái này mang đến một vấn đề. Nếu trước mắt lấy ra nữa áp trục bảo vật là bàn đào thánh quả chẳng. Lẽ muốn nói, tiếp xuống mỗi nhất kiện áp trục bảo vật giá trị đều. Phải so sánh hắn đại sao. Này thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Có mặt tu tiên giả đều là kiến thức rộng rãi đồ. Lại khó có thể tưởng tượng có cái gì pháp bảo giá trị lớn hơn nhiều. Lắm tu tiên giới tam đại thần quả. Công tránh thuyết có thể cùng cách đó sánh vai đều không nhiều lắm. Này thật sự là thái quá khó có thể tin nổi. Trước kia bàn đào hội thượng chỉ xuất hiện qua hai lần bàn đào thánh. Quả đều không ngoại lệ đều là làm như tối hậu áp trục bảo vật. Mà cái đó giá tiền Điển tịch thượng tương quan ghi lại rất nhiều Nó đã không chỉ có là cực phẩm tinh thạch Tối hậu còn tăng thêm trồng chất như núi mặt khác bảo vật Mỗi nhất dạng đều là rất quý hiếm Mà trồng chất như núi cũng tuyệt không chỉ có là hình dung Mà là đổi Lấy bàn đào thánh quả bảo vật Trồng chất đứng lên thực sự giống như Một tỏa cao ngất sơn phong Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung Này dạng hiếm thấy bảo vật Vậy sao có thể làm để nhất kiện áp trục Bảo vật Tất cả mọi người sợ ngây người Bao gồm nhập chú phi thiên đồng phủ đỉnh cấp cường giả Chẳng lẽ là chính mình giống nhau có sai Có khả năng nọ mùi thơm nhi Xác thật giống như bàn đào thánh quả Một chút từng gặp qua này hiếm thấy kỳ chân lão quái Như thế như vậy Tưởng như thế Đem đám người kinh nghi nhìn tại trong mắt thiên tuyền tôn giả trên. Mặt lộ ra nhất tia đắc ý. Mọi người đại gia lòng hiếu kỳ bị kích khởi cũng không lo lắng cái. Này bảo vật phách không suốt vừa lòng giá tiền chẳng sợ hắn là nhất. Kiện có tì vết nhỏ bảo vật. Như thế như vậy tưởng như thế hắn lại lần nữa tay áo bào phất một cái. Nhưng thấy ngũ sắc linh mang lóe ra nọ vạn niên hàn ngọc trong linh. Quả! Rốt cuộc lộ ra hắn chân diện mục Cùng đầu lâu lớn nhỏ so sánh phản phất Hương thơm mùi thơm từ cách đó Mặt ngoài tỏa ra suốt ra Quả nhiên là bàn đào thánh quả Vật này tuyệt đại bộ phận nhân có lẽ chưa từng gặp qua Nhưng một Chút chân quý thượng cổ điển tịch rằm trong Lại không thiếu đối Hắn miêu tả thậm chí có thập phần đặc sắc phối đồ Tuy nhiên cách xa nhau rất xa Nhưng dĩ những Này lão quái vật Nhãn lực tự nhiên có thể nhìn rõ ràng hắn mặt ngoài mỗi nhất đảo văn. Lộ bên trong sở ẩm chứa thiên địa nguyên khí thuần khiết được vô. Phương nói hết, mơ hồ có ẩm chứa một chút kỳ diệu lực lượng pháp tắc. Thậm chí ngay cả cách đó mùi thơm nhi cũng là đang không ngừng biến. Ào, khi thì nồng nặc khi thì thanh nhã, khi thì hương thơm, khi thì thuần hậu. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng những nhân nghe thấy sau đó đều thoải mái đến cực chỗ. Không đúng, hắn sợ ẩm chứa nguyên lực tựa hồ đã trải qua không phải. Này nhất giới pháp tắc cùng âm ti giới, ma giới pháp tắc cũng là chỉ. Tốt ở bề ngoài. Muốn càng thêm thâm ảo phức tạp. Chẳng lẽ muốn nói là tiên giới pháp tắc. Quả nhiên là bàn đảo không sai. Đã trải qua có nhân vui mừng khiếu đứng lên. Kinh ngạc tham lam. Khát vọng Đủ loại tình cảm tại này ít đỉnh cấp đại năng Trong hiện lên xuất ra Theo lý thuyết thực lực đến bọn họ cái Này cấp bập Cũng có thể Thái Sơn băng sụp đổ với trước mà không thay đổi sắc Tuy nhiên giờ Phút này cư nhiên có nhân nhìn Không được vui mừng đứng lên Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Có thể nghĩ Này bàn đào thánh quả đối bọn họ mà nói Là lớn cớ nào Dù vỗ Cứ như vậy, ồn ào thanh âm ước chừng rằng co nhất trung trà công phu. Mới đột nhiên có nhất giả nua thanh âm, đem tất cả tạp âm ác qua. Không đúng, này bàn đào thượng vậy sao sẽ có một chút lấm tấm, hơn. Nữa bên trong linh lực, hỗn loạn mà tạp bác, lão phu đã từng thấy qua. Chân tránh bàn đào thánh quả, vô luận như thế nào đều không nên có. Mấy thứ này, nhất thạch kích khởi ngàn ngàn tầng lớp sóng gió. Này thanh âm nghi ngờ, như cảnh tỉnh, lại đúng như mưa tầm tả đại vũ. Bàng bạc, đem có mặt lão quái vật nhiệt tình, lập tức cấp từng đảo bị tiêu diệt. Mọi người đại gia tập trung nhìn vào, khả năng không là sao. Lúc này nọ bàn đào thánh quả, tại trong hư không trôi nổi hơn nữa còn. Quay tròn chậm rãi, xoay tròn như thế. Mỗi chuyển một vòng, liền có một chút hắc sắc lấm tấm ẩn hiện. Nhưng là hơi túng lướt qua như không cẩn thận nhất điểm thật là có. Có thể không bị phát hiện. Đây là vì gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm Chẳng lẽ trước mắt không phải bàn đào thánh quả? Có khả năng như không phải là cái gì lại giống như ni? Cùng điển tịch thượng miêu tả so sánh phảng phất. Nhưng nếu đúng vậy nói những Nay lấm tấm rồi lại vô phương đi. Làm giải thích hợp lý. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ lo được lo mất cũng chờ như thế. Thiên tuyền tôn giả cấp nhất cái giải thích hợp lý. Mà thiên tuyển tôn giả cũng không có những đám người quá mức chờ đợi. Cái gì? Dù sao tất cả hào khí đều kiến tạo được không sai biệt lắm tái giả. Vợ thần bí có khả năng liền sẽ khéo quá hóa vùng, vì vậy hắn mỉm cười. Khai khẩu chính như các vị đạo hữu chứng kiến này để nhất kiện áp. trục bảo vật. Là bàn đào thánh quả Nọ hắc sắc lấm tấm là chuyện gì xảy ra Vị Này đảo hữu hà tất nóng lòng Lão Phu đương nhiên sẽ giải thích Lão Phu trong tay này khỏa Là chân tránh bàn đào không sai Nhưng là Có ti vết nhỏ Có ti vết nhỏ Tình huống như thế Trước kia chưa từng có xuất hiện qua Nhưng không Biết rằng là cái gì Lần này đây lại xuất hiện có ti vết nhỏ thánh Quả Thiên Tuyền Tôn Giả thở dài một hơi thuyết, chuyện mới của lão, đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương khung.